Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 04 tử lương trò chơi một tội ác loại vật này. Dùng ban mà nói. Tựa như là thức ăn ngon đồng dạng. Không quan tâm bao nhiêu. Mà ở chỗ nó chất lượng. Người ăn lại nhiều ăn cơm thừa rượu cặn Cũng so ra kém một cái tinh xảo món ngon. Vì lẽ đó thế giới này ngay đón tử lương, lão y, ha di. Cun ban Tốt ai nhìn xấu người này có chút đơn bạc Nhưng là Hẳn là đầy đủ Ba ngày sau Làm tử lương lần nữa mở mắt ra Thời điểm trong tầm mắt của hắn là một cái lật ngược cửa sắt Vất quá hắn rất nhanh liền ý thức đến Hẳn là mình đang nằm trên mặt đất Đầu của hắn có chút u ám Thân thể vẫn chưa hoàn toàn theo ngủ say bên trong chầm qua thân tới Vất quá xem ra Hắn hẳn là bị cái kia cách gọi là giới xa chọn chúng đưa vào cứu dối trong trò chơi. Tốt à. Ta biết cách này chuyển trận có chút đột ngột. Nhưng là cách này dù sao cũng là một cách ngay cả tính sai rác rưỡi phân loại đều có thể sẽ bị rắn lên tội ác nhãn hiểu thế giới. Mà đối với tử lương bọn hắn một nhóm người đến nói. Tại dạng này một cái thế giới bên trong muốn gây nên giới xa chú ý quả thực là quá dễ dàng. Thậm chí tử lương đều cảm thấy mình được tuyển chọn có chút chậm, dù sao tại ngày đầu tiên mình liền mang theo há di. Cun giả dạng làm một bộ uống nhiều ráng vẻ. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Đoạn u tô. Đánh người đi đường. tại trên đường cách mạnh mẽ đâm tới. Lại tại một cái trạm xăng dầu dẫn phát một trận nho nhỏ bảo tạc. Mà Hanni ban cùng lão đi hai người. Tử lương liền càng không cần lo lắng. Thậm chí còn tại trước khi ra cửa cố ý dặn dò một câu Chớ gây ra án mạng Chúng ta chỉ là nghĩ phạm chút ít sai lầm Đến hấp dẫn một cái giói xa ánh mắt liền tốt Nhưng là hắn cũng không biết Tại hai người kia trong mắt ngược lại là là thế nào lý giải sai lầm nho nhỏ cách từ này Dù sao ngày đó cơm tối Tử lương không ăn Cách này cũng chưa hết Mấy ngày nay tử lương mỗi lúc trời tối đều muốn ra ngoài đi một đoạn đường ban đêm. Lúc ngủ xưa nay không khóa cửa. Sau khi tỉnh lại đúng hạn theo điểm thuốc lá hôi và cùng rác rưỡi đổ vào trước cửa mặt đường bên trên. liền trinh lệch tại trên đầu mình chen vào cách đến bắt ta nha bảng hiểu Thời gian không phụ người hấu tâm. Đi qua cách này không ngừng cố gắng. Hắn cũng suốt cuộc thành công đem mình đưa vào cái trò chơi này bên trong. Dành dối như vậy lời nói nói ít qua một lát, tử lương rốt cuộc khôi phục khống chế đối với thân thể cũng ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình thân ở chính là một cái nhỏ hẹp xa lạ gian phòng. Bốn phía là bệnh dùng tóc vách tường. Tường sơn đại bộ phận đều chóc ra. Lộ ra phía sau tường gạch. Ngay phía trước là một cái vết dì loan lộ cửa sắt. Phía dưới he hở bên trong không có lộ ra ánh sáng. Cũng liền mang ý nghĩa cửa khác một bên cũng hẳn là là đen vịt một màu. Đỉnh đầu có một chiếc lẻ loi chơ tròi bóng đèn. Ngọn đèn hôn ám hòa với trong tường tản ra mùi nấm mốt nhào vào tử lương trên mặt. Hắn có chút không thoải mái chăm chú cái mũi. Sau đó, hắn lại nhìn một chút mình. Toàn thân trên dưới còn duy trì nguyên bản dáng vẻ. Dúng gió áo khoác trắng. Bẩn thiểu dày ra. Cũng không có được cài đặt lên cái gì đến thời gian liền nổ rớt đầu của ngươi cơ quan trang bị. Mà lại rất may mắn là. Trong túi màu đen bút ký. Thuốc lá. Cách bật lửa. Thậm chí ngay cả cái kia kiểu cũ điện thoại đều còn tại. Chỉ bất quá điện thoại không tiếp thu được tín hiệu mà thôi. Xem hết những này về sau. Tử lương xoay người. Ở phía sau hắn. Là một chương xem xét chính là theo cái nào đó bãi rác bên trong nhất tới lưới sắt cái giường đơn. Bốn cái chân giường cùng mặt đất thật chặt tiết nối cùng một chỗ. Phía trên tùy tiện phô chương đềm giường. Ngay cả cái gối đầu đều không có. Tử lương nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Giúp một cái. Hắn đi hướng gian phòng cửa sắt. Tốm tốm. Quả nhiên không hề động một chút nào. Xem ra là bị vây ở chỗ này à. Hắn nhỏ giọng thì thào, đành phải xoay người, lần nữa nhìn xung quanh cái này không lớn gian phòng. Trên thực tế nơi này cũng không có gì có thể nhìn, duy nhất không tại trong tầm mắt. Chính là dưới giường cái kia một khối nhỏ âm u khu. Thế là tử lương đi qua, ép xuống thân thể. Tại cái kia phiến đen nhánh cái bóng bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì. Vì lẽ đó hắn đưa tay liền vật kia móc ra ngoài. Đây là một bộ màu bạc trắng băng nhạc máy chiếu phim U, V, Quy, Quy, Mơ. Tử lương lôi kéo trường âm lầm bầm, sau đó bắt đầu trước sau lật xem. Đài này máy chiếu phim nhìn có chút cũ. Vừa sừng đều bị mẹ đụng hỏng. Có thể nhìn ra được hắn chủ nhân cũng không làm sao yêu quý nó. Bất quá còn tốt. Tất cả ấm phím đều tại. Tử lương trừ mở phía trước khe thẻ, có thể nhìn thấy một bàn băng nhạc chính an tính nằm ở bên trong. Thế là hắn cài lên máy chiếu phim tiện tay đè xuống chốt mở. Ngắn ngủi tiếng xào sạc về sau, một cây dùng qua biến âm thanh khí xử lý qua thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi tốt tử lương. Ngươi không biết ta. Nhưng là ta rất giải ngươi. Rất xin lỗi trong lúc cấp bách mấy ngươi tới đến nơi này. Hiện tại. Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi Không thể không nói Cái này đích xác là một đoạn rất có đại biểu tính lời rào đầu Cùng vị kia trung niên nhân trong trí nhớ sống nhau như đúc Như vậy nếu là hiện tại ở chỗ này gian phòng bên trong người không phải tử lương Đoán chừng đã sớm dọa đến kích hoa gọi bậy Phản ứng nhanh lên khả năng dứt khoát đã gặp ra đi tiểu tới đi Bất quá tử lương lại không cái gì quá lớn phản ứng Ngược lại hài lòng gật đầu Nhìn bởi vì có thể xác định nơi này chính là giới xa trò chơi hiện trường Vậy hắn cứ yên tâm Máy chiếu phim bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục Ngươi là một tên bác sĩ Ở trong mắt rất nhiều người Ngươi cũng hẳn là một cách hoàn mỹ người Ngươi hẳn là yêu quý công việc của mình Cấu vứt ngàn vạn bệnh nhân tại cực khổ bên trong Ngươi hẳn là vô hào kiên cường Thiện lương cùng hy vọng. Nhưng là ngươi chẳng những không có thực hiện nghĩa vụ của ngươi, ngược lại vừa vặn đi ngược lại con đường cũ. Ngươi hút thuốc lá, say rượu, chưa từng nghiêm túc đối đãi bệnh nhân của mình vì lẽ đó. Ngươi có tội âm phát ra đến nơi này. Đột nhiên liền truyền đến một tiếng gì. Nhẹ vang lên, bất quá cái này tiếng vang cũng không phải tới từ âm thanh âm, mà là đến từ hướng trên đỉnh đầu. Tử lương ngầm đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy trên trần nhà, bóng đèn cùng vách tường tiếp lời biên giới có mấy cách bị đục mở lỗ nhỏ. Mà giờ khắc này, một cỗ màu xanh nhạt khí thể đang từ bên trong phiêu tán ra. Hiện tại, trong gian phòng này đang bị rót vào có độc khí thể. Tin tức tốt là, bọn chúng sẽ không lập tức giết chết ngươi, sẽ chỉ ở trong thân thể của ngươi mọc rễ này mầm. Chầm rãi từng bước xâm chiếm sinh mệnh của ngươi. Tin tức xấu là. Chỉ cần tiếp qua mấy giờ. Ngươi liền sẽ đột phát thân vong. Bất quá giảng này cũng liền nói rõ. Ngươi còn có thời gian đi cứu chuộc. Như vậy là mang theo ngươi đối với mình nghề nghiệp khinh nhờn chết đi. Vẫn là giấu trong lòng sám hối mà sống. Cái này từ chính ngươi lựa chọn. Băng nhạc ghi âm đến đây liền im mặt mà dừng. Có lẽ là vì để người có thể an tâm hưởng thụ loại này đem khí độc hút vào trong thân thể mỹ diệu thời gian. Hoặc là muốn cho nghe xong đoạn này ghi âm người một cách lên tiếng thét lên cơ hội. Dù sao băng nhạc bên trong tiếng xào sạc lộ ra nhỏ bé yếu ướt rất nhiều. Đỉnh đầu thanh âm giống như là đòi mạng rắn độc. Hơ. Y. Khà. Hí. Phun lưới. Thế nhưng là tử lương cũng không có vô, cũng không có thét lên, thậm chí đều không có toát ra quá mức hoàng sợ thần sắc. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia không ngừng phun tràn mà ra khí thể. Đột nhiên, hắn cười cười. Dưới ánh đèn lờ mờ, khóe miệng cùng xương gò má phát hỏa ra một nháy mắt vặn vẹo. Để tấm kia xa sút tinh thần khuôn mặt có vẻ hơi rượu gì. Dị. Ha ha, còn giống như thật có ý tứ A. Hắn nói đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 05 tử lương trò chơi hai vị phòng ngựa có người trong nhà thông qua nín thở đến tránh né khí độc. Vì lẽ đó thời gian đã qua trọn vẹn 5 phút. cạnh ngoài cửa áp vẫn là một điểm đồng tính đều không có. Thời khắc này tử lương ngay tại nghe lần thứ 3 ghi âm. Ngay cả phía sau trống không bộ phận đều không có bỏ qua. Mặc dù hắn cũng sớm đã đem bên trong đến mỗi một chữ đều nhớ thuộc lầu. Nhưng dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Vạn nhất đằng sau len lén cất giấu đầu mối gì đâu. Những cái kia tự cho là đúng người phần lớn thích chơi trò hề này. Về phần la bàn. Nó còn không có cùng thế giới này xứng đôi, vì lẽ đó một mực không có gì phản ứng. Lúc này tiếng xào sạc bên trong kết một tiếng gì hưởng theo ngoài cửa truyền đến. Tử lương đương nhiên đã sớm biết một lát nữa cánh cửa này liền sẽ mở ra. Không phải tại trong gian phòng này. Duy nhất có thể được xưng tụng cấu dối hành vi. Chính là ngồi dưới đất. Dùng tay tới cấu chuột mình cái kia ướp vạn vóc sáng tôn. Hắn đóng lại máy chiếu phim thuận tay đem nhét vào trong túi, sau đó đẩy cửa ra. Ngoài cửa là một đầu thẳng gấp hành lang. Trên đại thể cùng trong phòng không khí đồng dạng. Vẫn như cũ là từ chóc ra tường ra cùng ngọn đèn hôn án cấu thành. Tràn đầy cho bụi để trần đi theo tính mịt ánh sáng lan ra đến phía trước. Hành lang hai bên cách mỗi hơn mấy mơ liền sẽ có một cánh cửa. Giờ phút này toàn bộ đều ở vào đóng kín trạng thái. Tại cuối hành lang, tựa hồ cũng có một cánh cửa. Giấu ở đen nhánh trong bóng tối. Chờ đợi lấy bị cách nào người may mắn đẩy ra. Tử lương rất chi khỉ đem cửa phía sau mang lên miễn cho bên trong đến khí độc phiêu tán ra. Đồng thời giải khai áo khoác trắng còn lại nút thắt thuần tiện đứng lên cổ áo sơ mi Kép kép một trận cửa trục chuyển đồng thanh âm Ngay sau đó từ lương bên trái đằng trước một cánh cửa liền từ từ mở ra Một tên mang theo kính mắt nam nhân ngó ráo rác lóe ra nửa thân thể Hắn nhìn thấy tử lương Tựa hồ kinh hoàng một cách lào đảo Vừa định hô lên chút gì Có thể đúng lúc này Tại hắn đối diện một cánh cửa cũng đột nhiên mở ra. Một tên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Còn mặt đầu ngủ. Nữ sĩ đi tới. Ba người cứ như vậy ngắn ngủi đối mặt mấy giây. Tử lương rõ ràng theo có ngoài hai người trong mắt nhìn thấy hoàng sợ không thôi thần sắc. Tạch tạch tạch lại là liên tiếp tiếng vang. Hành lang lên mặt khác cửa phòng cũng đều liên tiếp mở ra. Đầu tiên là bên trái thứ hai phiến. Về sau là mặt phải. Cuối cùng cách đến mấy mét xa cái kia hai phiến cũng bị đẩy ra. Mỗi cách trong căn phòng nhỏ đều đi ra một người. Cứ như vậy, bảy người đứng tại cái này u án trên hành lang, hai mặt nhìn nhau. Có người sợ hãi miệng mở rộng. Có người bất lực xoắn lại tóc của mình. Thần sắc khác nhau. Nhưng là đại thể đều có thể nhìn ra được. Bọn hắn biết tất cả. Mình chính bản thân chỗ dối xa cứu dối trong trò chơi. À, à, à, à trời ạ, vì sao lại dạng này, vì sao lại là ta, ta rõ ràng. Dưới loại tình huống này cái thứ nhất kêu la đại đa số đều là nữ nhân. Thế nhưng là vượt quá tử lương dự kiến chính là. Không đợi cái kia nữ lên tiếng. Tên kia mang theo kính mắt cao gầy nam tử liền đã trực tiếp bày ra một bộ sụp đổ biểu lộ. Một bên mắng một bên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất đừng ồn ào một tiếng quát nhẹ. Người nói chuyện là một tên đầu chọc đại hán Ăn mặc một thân vận động áo ngắn Hẳn là cố ý mua nhỏ một vòng số đo Để tơ thể của hắn hình dáng lộ ra vô cùng tươi sáng Tử lương gãi gãi đầu phát Hẳn là cảm thấy lúc này mình không nói chút gì Sẽ có vẻ rất không có tồn tại cảm Vì lẽ đó Hắn gạt ra một bộ hốt hoàng biểu lộ Chúng ta Bị rơi xa chọn chúng rõ ràng Một cách nghe coi như thanh âm trầm hùng truyền đến Người nói chuyện là một người trung biên nam nhân Giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua sâu xia Lông mày nhú chặt Ăn mặc một thân vừa vặn thu phục Chỉ bất quá bây giờ lộ ra nhăn nhăn nhúm nhúm Nhìn cách cục Nơi này hẳn là một cách cải biến qua nhà máy Điện thoại không có tín hiệu Đương nhiên Nếu có tín hiệu Giới xa cũng sẽ không đưa điện thoại di động lưu cho chúng ta Bất quá cái này cũng nói rõ chúng ta tại một chỗ rời xa thì khô nơi hẻo lánh Ta còn nhớ rõ Ta tỉnh lại trước cuối cùng một đoạn ký ức là dừng lại tại nội thành phía nam một gian trong nhà khách Hiện tại điện thoại di động ta lên thời gian biểu hiện chính là ngày 22 tháng 4 buổi tối 9 giờ 17 phân Nói cách khác cách ta sau cùng ký ức trinh lệch 7 giờ Như vậy nói cách khác Chúng ta bây giờ hẳn là cách chỗ ta ở không tính quá xa Như vậy Trong đoạn thời gian này có thể đạt tới một gian không có tín hiệu vứt bỏ nhà máy Thỏa mãn những điều kiện này địa phương cũng không nhiều Có lẽ ta có thể đoán ra được Chúng ta bây giờ ở đâu Lời này vừa nói ra Tất cả mọi người tựa hồ kinh ngạc một cái Mặc dù mọi người biết Dù cho đoán ra được ở đâu Tựa hồ cũng đối tình hình bây giờ không có gì trợ giúp Nhưng là lúc này Có một chút xíu manh mối đều là tốt Nhưng mà Tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy Hắn đang nói Một thanh âm đánh gãy hắn Lúc này nói chuyện chính là một vị hơn 50 tuổi mập lùn lão bà Trên mặt vẽ lấy rất nặng hóa trăng Chỉ bất quá yêu nguyên không che giấu được khói mắt nàng nít may Nàng lắc lắc tay mình trên cổ tay đồng hồ, ta bề ngoài biểu hiện thế nhưng là 7 điểm 08 Tất cả mọi người xứng sờ một cái, ngay sau đó, mọi người dối rít móc ra điện thoại di động của mình Ta là 11 điểm 25 Ta là 6 giờ 10 phút Mọi người biểu hiện thời gian tất cả đều không nhất trí Tốt ai, nhìn dối xa cũng không muốn để chúng ta biết mình bị giam ở đây bao lâu Âu phục nam tử có chút buồn bực nói Vì cái gì hắn cố ý điều chỉnh chúng ta biểu hiện thời gian? Vậy hắn dứt khoát đem chúng ta điện thoại cùng đồng hồ cho lấy đi không phải? Mặt đầu ngủ nữ nhân hỏi. Vậy sẽ để hắn ra vẻ mình giống một cái tiểu thâu? Hắn muốn là cứu rỗi. Vì lẽ đó hắn sẽ không lấy đi trên người chúng ta đồ vật. Sẽ chỉ lấy đi trên người chúng ta tội ác. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người cùng nhau trông đi qua. Đó là một niên kỷ tại 40 tuổi khoảng chừng nam nhân. Ăn mặc đơn bạc y phục. Sắc mặt hiện ra không khỏi mạnh tái nhợt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền ngồi xổm tựa ở cạnh cửa. Vì lẽ đó tải cách này kinh hoàng bầu không khí bên trong. Vậy mà không có người chú ý tới hắn. Người có ý tứ gì tên kia trắng hắn dần đùng đùng đi qua. Một bà nhấp lên người kia cổ áo. Đem đè vào trên tường. Nhìn tên trắng hán này phát hiện mình đã thân ở trong trò chơi về sau. liền lại không có tâm tư đến che giấu mình bảo tính tình. Ngươi thật sống như đối giới xa rất giải ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì người kia lắc đầu. Ta cũng không giải giới xa. Ta chỉ là biết. hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này để chúng ta chuộc tội mà thôi. Nói, dối ra một cái cánh tay. Chỉ bất quá, cái này cánh tay nửa phần dưới sớm đã bị chặn lại. Bởi vì ta đã lần thứ hai chơi cái trò chơi này. Hắn mặt xám như cho nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 06 tử lương trò chơi ba cái gì thứ. Lần thứ hai đại hán chọc đầu theo bản năng lui lại một bước. Đúng thế. Hiển nhiên, giới xa cảm thấy ta cấu rối còn chưa đủ thế là, ta lại tới. Người kia nói ra. Vì lẽ đó ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Tại giới xa trong trò chơi, muốn sống sót, chỉ có một con đường. Đó chính là nghe theo quy tắc trò chơi. Đừng có đùa mánh khóe. Giới xa so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Ngươi có thể nghĩ tới tất cả đầu cơ trục lời thủ đoạn. Hắn cũng sớm đã sớm nghĩ đến. Thậm chí hắn sẽ còn cố ý lưu lại một chút. Để các ngươi đi phát hiện. Thế nhưng là khi các ngươi thật làm ra trái với quy tắc trò chơi sự tình thời điểm. Các ngươi liền sẽ nhận trừng phạt. Cũng tỉ như lần trước. Một người nhìn thấy cửa phía sau cũng không có đóng lại. Hắn coi là có thể đi trở về đi. Tránh né một lần thí luyện. Kết quả. Hắn rơi vào lưu toan trong ao. Chúng ta đang nghe tiếng kêu của hắn một chút xíu thu nhỏ. Cho đến biến mất. Không có biện pháp nào. Ta nghĩ, mọi người khẳng định đều ở trong phòng của mình hút vào khí độc đi. Tin tưởng ta, độc kia khí hằng thật giá thật, mà làm nó lúc phát tác. Không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót. Coi như ngươi là bác sĩ cũng giống vậy. Người kia nói còn nhìn một chút tử lương. Tất cả mọi người trầm mặn, một trận để người tuyệt vọng yên tĩnh. Đúng lúc này, kết một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo là máy chiếu phim tiếng xào xạc Tất cả mọi người thuần thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mang theo kính mắt trong tay nam tử chính run run dày dày cầm một cái máy chiếu phim. Thanh âm đang từ bên trong chuyển tới. Rất vinh hạnh. Tất cả mọi người gặp nhau ở đây. Bất quá có chút tiếc nuối là. Không có thời gian cho mọi người nói chuyện phiếm Ở đây ta cảm thấy hẳn là nhắc nhở lần nữa một câu. Độc tố cướp đoạt mọi người sinh mệnh thời gian ước chừng là 3 giờ. Xuất hiện trước mặt chư vì có một cánh cửa. Cửa đằng sau là một trò chơi. Ai còn sống? Ai chết đi? Đều tự chính các ngươi bình phán. Ghi âm bên trong chỉ có cách này ngắn gọn một câu. Trong mắt tất cả mọi người toàn bộ bịt kín càng thêm hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn nhìn qua cái kia đeo chính nam nhân không? Không nên nhìn ta. Cái này cuốn băng ghi âm liền đính vào cửa đằng sau. Ta chỉ là đem ra phóng nhất hả mà thôi hắn hết lên. Nghe cái kia âm điệu. Giống như lập tức liền muốn khóc lên đồng giảng. Xem ra, dưới xa nói cửa. Chính là cái này. Cái kia lão bà bởi vì đứng tại nhất cạnh ngoài cho nên nàng chỉ vào cối hành lang cái kia phiến một mực cửa đang đóng nói. Mọi người đều trông đi qua. Cánh cửa kia giấu ở trong bóng tối. Chỉ có một cách không rõ dệt hình dáng. Tựa như là trong tiểu thuyết miêu tả cách chủng loại kia thông hướng vực sâu lối vào. Không có người nói chuyện càng không có người dám đi đẩy ra nó. Mọi người cứ như vậy hoảng sợ nhìn qua lẫn nhau, ngơ ngác đứng. Thế nhưng là thời gian cách đồ chơi này chính là như vậy. Đừng nói là độc tố. Liền xem như ngươi hậu môn cơ vòng đã không cách nào áp chế trong trực tràng sôi trào mãnh liệt mắt đi cầu thường thường. Nó vẫn như cũ sẽ vân nhanh trôi qua Lại không chút nào bận tâm những cái kia sền sệt đồ chơi sẽ hay không phun tiến ngươi búng quần Lại có hay không sẽ thuận đùi theo ốn quần chảy ra Nó không có một chút thương hại Cũng không có chút nào nhân tính Vì lẽ đó cứ như vậy qua mấy phút Ở đây những người khác cũng đều phát hiện Lại thế nào trầm mặt hoặc là phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì Bởi vì thay cũ đổi mới sẽ luôn để cho độc tấu khuyết tán đến toàn thân. Đến bước này, Tử Lương cũng cảm thấy là thời điểm nói ra mình cái kia tuyệt diệu chú ý. Nếu không, chúng ta đẩy ra cánh cửa kia thử một chút." Hắn chỉ vào cuối hành lang nói. Lúc này, mọi người cuối cùng từ sợ hãi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Tên kia tàn chi nam tử không hổ là trải qua một lần trò chơi người chơi già sẵn kinh nghiệm. Hắn lập tức lấy dũng khí Quay người đi hướng cánh cửa kia. Ra sức kéo một cách môn kia trực tiếp liền bị lôi ra. Tốt à. Cánh cửa này mở ra cũng coi như là cho đám người một cách không cần ngồi chờ chết lý do. Vì lẽ đó một đoàn người đều thấp thỏm đi qua. Cửa khác một bên vẫn như cũ là một cái phong cách không sai biệt lắm gian phòng. Chỉ bất quá diện tích muốn lớn hơn một chút. Đối diện bên tường có thể thấy rõ ràng một cánh cửa. Một đầu to lớn chốt cửa nằm ngang ở ở giữa Phản phất đang cùng tất cả mọi người nói Ai cũng muốn đi qua Mà chốt cửa phía trên có một cái máy bấm sờ giờ, giờ phút này phía trên biểu hiện ra kinh hồng bốn cái gạt ngang Tại gian phòng chính giữa Là một cái ghế Đương nhiên Bầu không khí như thế này xuống làm sao có thể thả một thanh phổ thông cái ghế Đây là một loại thế kỷ trước sự quyết phạm nhân lúc sử dụng tra tấn bằng điện vế sửa. Một cái bán cầu hình che đầu ngay tải thành ghế phía trên. Hai bên tay vịn có vô cùng dày đặc kim sắt. Mấy cây tráng kiện dây điện dọc theo chỗ tựa lưng xoay quanh mà lên. Liên tiếp tải che đầu bên trên. Không ai biết cái ghế kia lên đã ngồi qua bao nhiêu người. Dù sao chỉ cần nhìn lên một cái. Tựa hộ liền có thể nghe được bên tai như có như không tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nó mẹ nó. Cái thứ nhất đi tới trắng hán tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy cái này hai tấm cái ghế người. Không quản tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dù sao cái ghế kia bày ở nơi này tuyệt đối không chỉ là là hồ dọa người dùng. Vì lẽ đó hắn phấn nộ ung đầu. Vừa mắng một bên đi qua đi lại. Mà những người còn lại nhìn thấy tràng cảnh này về sau cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng. Ây! Trên ghế giống như có đồ vật. Tử lương tựa hộ là thấy cái gì vượt qua đám người đi qua. Cái ghế hoàn toàn chính xác có đồ vật. Kia là một cái chất gỗ nhỏ con rối Ăn mặc tây trang màu đen. Cùng một cái đầu to. Tựa như là vài ngày trước Hany ban chỗ miêu tả cái kia con rối giống nhau như đúc. Cái này con dối thực sự là... Cái kia nữ không hề tiếp tục nói. Hiển nhiên, nàng cảm thấy cái này con dối hình tượng so với trên báo chí ảnh chụp. Càng để cho người không rét mà run. Hoàn toàn chính xác không phải quá đẹp mắt. Tử lương nói, sau đó lại theo con dối vừa mới trưng bày địa phương cầm lấy một hộp băng nhạc còn có một trang giấy. Ây, Monita hắn nghi ngờ đọc lên một cách tên. Cái kia lão bà toàn thân khẽ sun rẩy rục xè quay đầu, ngươi. Làm sao ngươi biết tên của ta tử lương nhúng nhúng vai. Đem tờ giấy kia thay đổi hướng đám người. Xem ra cách này gọi giói xa người muốn cùng ngươi nói chút gì. Ngay sau đó, hắn liền móc ra trong túi máy chiếu phim, đem cái kia hộp văng nhạc nhét vào cũng đè xuống chút mở. Ngươi tốt Monica. Ngươi là một tên vô cùng có uy vọng quan tỏa. Ngươi tôn trọng chính nghĩa, tuyên dương công bằng. Nhưng là đồng thời, ngươi cũng tải khinh nhấn ngươi đại biểu hết thầy, giả tạo chứng cứ, thu lấy hối lộ, thậm chí xử phạt người vô tội vào tù. Hiện tại ngươi cần ngồi lên cái dế kia, tới đón tiếp ngươi cứu rối. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 07 tử lương trò chơi bốn đời cho cách này viên băng nhạc phát ra xong. Tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía cái này tuổi trên 50 nữ nhân. Tại những trong ánh mắt này, Monica lung lay đầu, hắn nói láo ta. Căn bản cũng không có chuyện này dễ xa sẽ không oan uổng một người. Cái kia gãy chi nam tử nói ra gần nhất những trong năm này, ngươi đương nhiên không có làm qua loại chuyện này, nhưng là ngươi nhất định từng có tội ác trải qua, có thể là 10 năm trước, có thể là càng lâu trước đó, tóm lại. Tội ác sẽ không bởi vì thời gian mà làm nhạt. Monica tựa hồ rốt cục nhớ lại cái gì ta? Ta nhớ tới. Thế nhưng là... Kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước mà lại ta cũng không có thu hối lộ. Đây chẳng qua là một lần xử phạm sai lầm. Mà lại ta đã nhận lướt qua phút sai lầm không phải trốn tránh sai lầm lý do. Gãy chi nam tử nói. Không biết có phải hay không là bởi vì đã từng trải qua một lần trò chơi nguyên nhân. Dù sao nghe hắn giọng nói kia. Giống như là mình đứng tại giới xa bên này đồng dạng. Monica hoảng ta. Ta mới không muốn ngồi lên cái kia cái dế ngươi nhất định phải ngồi lên. Nếu như ngươi không ngồi. Trò chơi liền không có cách nào tiến hành. Chúng ta đều phải chết tại đây nói. Cái kia tàn chi nam vậy mà bỗng nhiên đem bước ra một bước. Trực tiếp ôm lấy Monica Cũng cắt dùng sức đem hắn hướng trước mặt vế điện lên đẩy Hốn đàn Ngươi muốn làm gì Monica kinh hoảng la to Ra sức giấy rua Mặc dù nàng đã rất đại niên kỷ Bất quá người nam kia cũng một bộ có vẻ bệnh sáng vẻ Lại thêm không có nửa cái cánh tay Vì lẽ đó Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có chiếm thượng phong Đúng lúc này Gian phòng khác một bên trên cánh cửa kia máy bấm giờ đột nhiên cho thấy một chuỗi số lượng 05h00 phút mà lại trong nháy mắt liền biến thành 04h59 phút Xem xét chính là một cái 5 phút đếm ngược Lần này hốt hoảng liền không chỉ là Monica Mẹ nó vốn là còn điểm không biết phải làm gì tráng hán đầu chọc chửi mắng một tiếng Ngươi đã có tội Vậy ngươi liền trừng phạt đúng tội Cái kia giới xa nói bảo ngươi ngồi đi lên Vì lẽ đó hiện tại ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta làm theo lời còn chưa dứt Hắn liền trực tiếp đẩy ra đám người phóng tới Monica Một tay lấy ôm lấy Theo tải dế điện bên trên Tử lương đứng tại đám người tối hậu phương Lạnh lùng nhìn xem một màn này À Nhìn So với luật pháp định tính Thế giới này người hiển nhiên càng để ý xói xa trong miệng tội ác a Cũng đúng. Dù sao pháp luật cách đồ chơi này giống như đã nhiều năm đều không dùng võ chi điện. Hốn đàn. Các ngươi không thể dạng này. Ngươi tải phạm tội ai tới gấu gấu ta à à mô ni ca giấy lấy. Tê tâm liệt phí hô hào. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái kia dế điện hẳn là nhận áp lực cảm ứng. Phía trên cái kia hình bán cầu múa giáp bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp liền trục tải mô trên đầu. Phần bụng. Phần tay. Cùng hai bên hai chân nhìm sắt cũng nhanh chóng giữ chặt. Dưới múa giáp phát bắn ra một đầu bằng sắt thép tấm. Một mực bao lấy mô ni ta cách cầm. Để nàng cơ hồ mở không nổi miệng. Chỉ có thể phát ra một chút nghe không rõ nội dung tiếng la khóc. Ngươi, ngươi làm như vậy. Cái kia trung niên gã đeo kính vừa định mở miệng nói cái gì. Ngậm miệng đi. Âu phục nam nhân nhẹ nhàng đánh gãy hắn. Ngươi cũng nghe đến. Người này có tội. Húng hổ như ngươi loại này không lên trước ngăn cản. Lại không làm gì người. Nhất nhận người chán ghép hoàn toàn chính xác. So với giả mù sa mưa thương hại. Giống như trần trụi lạnh lùng càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận chút. Tốt nàng ngồi lên sau đó thì sao cái kia trắng hán đi lòng vòng hô. Tựa hồ đang hỏi cái kia gọi giới xa sát nhân ma. Lúc này. Ba một tiếng tại vế điện phía dưới lại một quyển băng nhạc rơi ra tới. Trắng hán nhìn thấy băng nhạc. Thu trọng thở phì phò. Rốt cục quyết định đồng giảng đem nhặt lên. Cũng cắm vào máy chiếu phim bên trong. Y xe nè tiểu thư ngươi tốt. Có lẽ ngươi đã nhận ra nên này ngồi trên dí người, chính là 7 năm trước đưa ngươi xử phạt vào tù tên kia oan tọa. Đương nhiên, nàng hẳn là đã sớm quên ngươi, cũng là bởi vì nàng, ngươi được oan phải ngục bên trong ngốc 2 tháng, mặc dù về sau ngươi bởi vì phán quyết sai lầm được phóng thích ra ngục, nhưng là tại ngục bên trong ngươi nhận hết vũ nhục. Ầm đả, người yêu rời bỏ ngươi, thân bằng cũng bắt đầu xa lánh. Cho đến sau khi ra tù Ngươi cũng rốt cuộc sống như là đại đa số trải qua người đồng giảng Cam chịu Trở thành một cách tải đầu đường lên lấy lừa gạt mà sống người Ngươi có tội Nhưng là những tội lỗi này nguyên bản cũng không thuộc về ngươi Như vậy hiện tại Ngươi đem có được cứu dối mình Cùng chừng chỉ ác ma huyền lợi Cái phía kia tại 2 phút sau sẽ bắt đầu thông nhập 400 vơ dòng điện Mà tại cái ghế đối diện trên tường có một cái cửa hang, bên trong có một cái nút, chỉ cần ngươi ấm xuống, đếm ngược liền sẽ đình chỉ. Nhưng là đồng thời, ngón tay của ngươi cũng sẽ bị chặt đứt. Ngươi nguyện ý vì cứu chuộc một cách hủy đi ngươi người, vẫn là nhìn xem nàng tiếp nhận thống khổ cho đến chết đi, quyền lựa chọn ngay tại trên tay của ngươi. Bất luận kết quả như thế nào, 5 phút sau một cánh cửa khác đều đem mở ra. Bởi vì đem Monica đè vào ghế điện lên lãng phí một chút thời gian. Vì lẽ đó hiện tại thời gian còn lại cũng đã đến 2 phút 20 giây. Tầm mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía cái kia nữ nhân xinh đẹp. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại nàng một nữ nhân Isene khẳng định chính là nàng. Isene tiểu thư há to miệng. Trong mắt chuyển nước mắt. Dùng đến giọng nghẹn ngào nói tại sao có thể như vậy. Cái kia đắt là thật lâu chuyện lúc trước. Húng hồ. Ta chỉ là xử phạt hai tháng nghĩa vô lao động. Ta không có vào tù. Ta thêm người cũng không có bởi vậy xa lánh ta. Mà lại, ta cũng không có lừa gạt có lẽ ngươi có, chỉ bất quá ngươi quên. Tàn chi nam tử vẫn như cũ dùng đến một bộ tin phùng cái gì giọng nói nói. Ngươi biết cái này lão bà ngươi làm sao không nói sớm gã đeo kính cũng hỏi ta nói Đây chẳng qua là một trận hiểu lầm Lúc ấy chỉ là một trận đại học thời kỳ say rượu xung đột Ta làm sao có thể còn nhớ rõ lúc ấy sự phạt người hình dạng thế nào tốt bây giờ không phải là nói những này thời điểm Tử lương đánh gãy đối thoại của bọn họ Sau đó trở về bên tường Chỉ chỉ phía trên một cây so ngón tay hơi thô cửa hang Mặc dù nghe không rõ cái kia lão bà đang gọi cái gì Nhưng là ta cảm thấy nàng hẳn là đang nhắc nhở ngươi Thời gian nhanh đến Đám người nhìn về phía máy bấm giờ thời gian còn thừa lại 1 phút 50 giây Lúc này Tự nhiên sẽ không có người nói cái gì Dù sao bất luận như thế nào Đếm ngược kết thúc lúc cánh cửa kia đều sẽ mở ra Vì lẽ đó tất cả mọi người lui lại một bước Mắt lạnh nhìn y xe tiểu thư. y xe sợ hãi lắc đầu tựa hồ căn bản là không cách nào đối mặt loại này lựa chọn. Nhưng là lúc này, ai cũng không có cách nào giúp nàng. Trong cả căn phòng tựa hồ chỉ có cái kia lão bà tải khàn cả giọng lầm bẩm âm thanh. y xe bất lực nhìn xem cái kia kinh khủng vế điện. Bi thương khóc buồn bã khóc biểu lộ để mặt của nàng lộ ra không còn xinh đẹp. Chỉ bất quá nàng yêu nguyên đi hướng bên tường. Rối ra một cách tay. Tại cửa hang bên cạnh do dự không tiến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 08 tử lương trò chơi 5 ô u áp áp áp. Cách kia gọi là Monica nữ nhân gọi càng thêm điên cùng. Thời gian trôi qua. Một phút. 40 giây. Monica giống lên một tiếng đã trở nên khàn khàn. Tử lương đều có chút buồn mực. Nàng là thế nào ngậm miệng đều có thể đem mình cuống hỏng vô đến tâm Bất quá vấn đề này tựa hồ cũng không phải là mấu chốt. Rốt cuộc tại 10 giây thời điểm, Y-xe-ne đem ngón tay của nàng luồn vào trong đồng. Một ngón tay. Đổi một cách mạng. Tựa hồ cách này mua bán không lỗ. Bất quá tính mạng của người khác thật so với mình ngón tay quan trọng hơn a Tử lương không biết. Hắn cũng không tâm tư đi suy nghĩ loại này nhàm chán vấn đề. Bởi vì so với trước mắt cách này bi thảm một màn đến nói. Hắn càng thêm để ý là. Cách này gọi dối xa người tựa hộ so Hanni ban trong miệng tự thuật càng thêm kỳ quái. Hắn có vẻ giống như là bởi vì tất cả mọi người rất tuân theo pháp luật. Không có người nào có thể bắt. Vì lẽ đó phát rộp. Bắt đầu lục tung đi tìm kiếm những cái kia mấy năm trước phát sinh nợ cũ đồng giảng. Năm giây hai giây Monica hết hầu hẳn là phá. Bởi vì tử lương nghe được khí lưu sông mở chất lòng bọt khí âm thanh. Kia là máu. Một giây. y ne ngón tay vẫn ở trên tường trong đồng. Nhưng là hiển nhiên. Nàng không có ấm xuống cái kia trong đồng nút bấm không giây. Mổ heo đồng dạng tiếng kêu to im bặt mà dừng, ngược lại thay thế, là một trận nhanh chóng tới cực điểm run rẩy âm thanh. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc Monica toàn thân cũng bắt đầu không cách nào ướp chế run dẩy lên. Ngón tay của hắn hẳn là nghĩ nắm chặt. Nhưng là co rút cơ bắp chỉ có thể để nó nhìn qua giống như là mấy cây tách ra vạn vẹo dây kém. Những thống khổ kia dù gì thanh âm tiến vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lại nhịp ngỡm đâm vào trong lòng. y xe đã kêu khóc thuận bên tường sủi lơ xuống dưới. Một màn này làm cho tất cả mọi người bộ mặt cơ bắp đều đi theo run rẩy lên. Vì lẽ đó, không có người chú ý tới cái kia một mặt thần hư bộ dáng bác sĩ, giống như vừa mới rất buồn ngủ ngáp một cái. Thời gian sống qua dài rằng dặn một phút. Kỳ thật dựa theo cách này lượng điện. Monica phu nhân hẳn là đã sớm chết. Chỉ bất quá dòng điện thông qua bắp thịt thời điểm. Sẽ còn dẫn phát bắp thịt co rút. Để nàng nhìn qua giống như là còn tại run dậy. Không quản như thế nào. Cách này làm người ta sợ hãi tâm hồn lạc lạc âm thanh cuối cùng là dừng lại. Toàn bộ trong phòng tràn ngập một bố mùi khép. Cùng lúc đó chỉ nghe ghép một tiếng đối diện cánh cửa kia cũng ứng thanh mở ra. Lần này mọi người ngược lại là không do dự. Đều nhanh xông cánh cửa kia Bởi vì không người nào nguyện ý tải lưu tại trong gian phòng này Càng không có người muốn đi nhìn cái kia ngồi trên vế lão bà đến cùng biến thành một bức bộ ráng gì Kỳ thật ngay tại vừa rồi Tên kia đeo kính nam tử trung niên đắc nôn một lần Mà tử lương thì rất khó được có lễ phép một lần Hắn đem co giúp ở bên tường y xe nghe tiểu thư diều sắc đứng lên Cũng cùng đi theo hoa cánh cửa kia Cứ như vậy còn lại sáu người tại nỗ lực một cách nhân sinh mệnh đại giới xuống. Thành công theo một cách địa ngục. Bò vào một cách khác địa ngục. Cùng vừa rồi đồng dạng. Nơi này vẫn như cũ là một gian diện tích không sai biệt lắm gian phòng. Đối diện vẫn như cũ là một cánh cửa. Cắm then cửa. Bất quá trên cửa không có máy bấm giờ. Mà lại mấu chốt nhất là. Bên trong cả gian phòng trống giống. Chỉ có sàn nhà trung ương. Đặt vào một cái cùng vừa rồi đồng dạng con dối. Trong tay còn ung một hộp băng nhạc. Hốn đàn hốn đàn ta làm sao lại đụng phải loại chuyện này tên kia tính khí nóng nảy nam tử đánh lấy vách tường. Miệng bên trong không ngừng mắng. Có thể là bởi vì đã thành thói quen nguyên nhân. Thanh âm của hắn ép phi thường trầm thấp. Hiện tại phàn nàn cũng vô dụng còn không bằng nhìn xem tên kia lại nghĩ nói với chúng ta thứ gì. Tử lương nói, sau đó đi hướng trong phòng ương cầm lấy cái kia hộp băng nhạc bỏ vào mình máy chiếu phim bên trong. Để hắn hơi kinh ngạc chính là Bản này băng nhạc vậy mà là liên quan tới chính mình. Ngươi tốt tử lương. Ngươi là một tên bác sĩ. Nhưng là cuộc sống của ngươi lại qua dối tinh dối mụ. Hút thuốc lá. Say rượu Đánh nhau ẩn đà Tiêu cực làm việc Trái với quy tắc giao thông Ngươi thô lỗ để ngươi nhìn liền quả thực chính là một tên không để ý tới nghĩ đầu đường lưu manh Tựa như là trong phòng này một người khác đồng dạng Hắn gọi An Diêu Mẹ nó hắn có ý tứ gì cho ta đem nó đóng lại tên kia trắng hán bỗng nhiên liền hô Lần này hắn nhưng không có lại áp chế thanh âm của mình Phấn nộ cơ hổ muốn xông tới cướp đoạt cái kia máy chiếu phim. Ngậm miệng một cái thanh âm nhàn nhạt. Đến từ cái kia đầu đầy loạn phát bác sĩ. Trắng hán bỗng nhiên sưởng sốt. Tiếng giống giận dữ cũng im bặt mà dừng. Cũng không biết vì cái gì. Phía sau một trận không hiểu ý lạnh thuần sống lưng thẳng leo đến phía sau cổ. Tựa như là một cỗ băng lánh nước từ xuống mà lên rót đầy toàn thân. Để lỗ chân lông của hắn đều bỗng nhiên thiết chặt một cái. Tựa như là trong chớp nhoáng này, tên kia nhìn rất dễ bắt nạt cầy yếu bác sĩ biến mất. Cái ánh mắt kia để hắn trong thoáng chốc cảm thấy. Mình đã là một người chết. Qua một giây đồng hồ, An Diêu mới không thể không thừa nhận. Mình vừa rồi giống như bị hù dọa. Sợ hãi là tất cả sinh vật bản năng. Mặc dù An Diêu minh bạch đạo lý này. Nhưng là mình lại bị một cái bác sĩ hù đến. Cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Vì lẽ đó hắn rất tự nhiên đem đây hết thảy uy hết đến giói xa trên đầu. Dù sao ai nhìn thấy một cái ghế điện hành hình quá trình về sau. Trong lòng chắc chắn sẽ có chút sợ hãi. Bất quá trong chớp nhoáng này giảm sóc. Cũng làm cho hắn ý thức được. Nếu như không nghe xong cái kia ghi âm. Mình liền không có cách nào đi ra gian phòng này Vì lẽ đó Hắn cũng chỉ có thể tắn oai hàm Tiếp tục nghe tiếp An Diêu tiên sinh đầy đủ phù hợp một tên bạo lực nhân sĩ tất cả đặc điểm Cường tráng Vô lý Táo bạo Đoạt lấy kiếp Cũng đã từng ngồi tù Mặc dù những năm này hắn thu liếm không ít Nhưng là tại nhiều khi Hắn vẫn như cũ duy trì cho tới nay bạo lực xử thế thái độ. Hai người các ngươi đều có tội. Có thể mở ra gian phòng này cửa chính chìa khóa có hai thanh. Tin tức tốt là cái này hai thanh chìa khóa ngay tại hai người các ngươi trên thân. Tin tức xấu là bọn chúng ngay tại các ngươi trong dạ dày. Bất luận là cái kia một thanh đều có thể mở ra cánh cửa này. Như vậy hiện tại các ngươi đem dùng mình bạo lực hành vi đến đi ra gian phòng này. Về phần mở cửa chìa khóa là cái kia một thanh. Chính các ngươi lựa chọn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 09 tử lương trò chơi 6 vi âm đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người hoàng sợ. Hoặc là cẩn thận nhìn xem tử lương cùng An Diêu hai người. Hắn, hắn có ý tứ gì An Diêu phấn nộ gầm thét lên. Tử lương An tính đem máy chiếu phim nhét vào mình bạch áo khoác trong túi. Rất rõ ràng. Tài hôn mê lúc. Cái này dưới xa hẳn là cho ngươi ăn ta tất cả ăn một cách chìa khóa. Nói cách khác chúng ta muốn rời đi nơi này phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, chờ thêm mấy giờ đem nó lôi ra đến, hoặc là hiện tại trừ ít hầu đem nó phun ra. Bất quá ta nghĩ, dưới xa hẳn là sẽ không chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Chính là nói cái chìa khóa này đường kính tuyệt đối không phải có thể thông qua thực quản phản lưu liền có thể nhịp hành đi lên. Càng thêm không có khả năng lôi ra đến. Thao tác cụ thể rất đơn giản. Chính là tại nó ngoài tầng trùm lên một tầng có thể lên men to ra hút chất bọt biển. Hoặc là nhựa lác tít loại hình đồ vật. Tóm lại trong thời gian ngắn chìa khóa sẽ một mực ở tại ngươi cùng ta trong dạ dày. Ngươi muốn nói cái gì? An Diêu tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn trừng trong mắt gào thép, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. A chính là nhân loại thực quản là có thể tự hành nuốt, nhưng lại không có hướng lên nhúc nhích đè ếp năng lực. Tiên sư nó, ta không phải hỏi cách này. An Diêu phẫn nộ lấy. Ta là hỏi loại phương pháp thứ hai là cái gì à? Loại thứ hai à? Rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta đem nó lấy ra liền tốt. Lương trầm rãi nói, sau đó đem một cái tay đặt ở trên bụng Phương, làm một cái xé ra động tác. Thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một cái. Đây là cái gì cứt chó phương pháp mẹ nó con mẹ nó ngươi hỗn đàn an diu hô. Hai đầu cánh tay trắng kiện lung tung phủi đi. Thiếu chút nữa vung lấy bên cạnh kính mắt đại thúc. Ngươi an tĩnh chút cái kia Âu phục nam nhân hô. Nhất định còn có những biện pháp khác không có. Tiêu hóa nói chỉ có hai cái cửa. Phía trên. Cùng phía dưới. Tử lương nhẹ nói. Sau đó, hắn lại chỉ chỉ gian phòng một cái góc. Đám người trông đi qua. Tại một cách trong bóng tối. Tựa hồ đứng thẳng một thanh tại vùng ngoại thành trong nông trại. Rất thường gặp loại kia ngắn chuôi liêm đao. Ngươi nhìn. dưới xa còn rất chi thỉ cho chúng ta chuẩn bị công cụ. Dạng này. Người cùng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian Tử Lương cười Còn cố ý cùng An Diêu ánh mắt đối mặt một cái Tựa như là đang dẫn dụ lấy hắn đến giết chết mình đồng dạng Không thể dạng này Cái kia kính mắt đại thúc hộ Có lẽ có biện pháp gì Ta nói là Chúng ta không thể bị cái người điên kia bài bố tốt à Xem ra tải loại này liên quan đến sinh tử trong trò chơi Mọi người thế giới oan cũng dần dần không còn kéo căng. Liền một mực biểu hiện rất hèn yếu kính mắt đại thúc đều trực tiếp xưng hô giới xa là tên điên A. Dạng này trò chơi thật chỉ là là cái gọi là cứu dối A tử lương có chút khinh thường nghĩ đến. Đúng lúc này, chỉ nghe khoa một tiếng. Cái kia trải qua một lần trò chơi bệnh hoạn ra hỏa đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó viền tường, biểu lộ vô cùng thống khổ. Y Zene vội vàng đi qua đỡ lấy người này. Xem ra là độc tố bắt đầu có hiệu lực. Nàng lầm bầm nói. Câu nói này đối với hiện tại mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đặc biệt là An Diêu, hắn tử mệnh xoa xoa đầu, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì nhưng mà. A đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tử Lương đột nhiên nói. Nghĩ đến cái gì tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại Là một cái thật thú vị vấn đề Ta nghĩ mọi người lúc mới bắt đầu nhất Đều hút vào cái kia có độ khí thể Đúng không? Ngươi muốn nói cái gì liền mau nói an diêu hộp Ta là muốn nói Tại sao phải dùng khí thể đâu loại này trì hoán có hiệu quả khí thể rất khó phối trí Mà lại thả ra thời điểm còn cần tại trong tường dưỡng đường ốm Đã chỉ là muốn để chúng ta tải trong vòng 3 canh giờ độc phát thân vong Vậy hắn vì cái gì không tải chúng ta lúc hôn ngay vì mọi người đánh lên một châm Hoặc là trực tiếp rồi lên một mình độc dược Vậy sẽ thuận tiện được nhiều Vậy ai biết Có lẽ hắn chính là nghĩ biểu hiện hắn phối trí độc dược thủ đoạn có bao nhiêu cao minh an diêu hung tờn nói Tử lương lắc đầu lộ ra một bức cùng hiện tại tình cảnh cực kỳ không hài hòa ôn nhu dáng tươi cười Không còn có một loại khác càng lớn khả năng, có, phải hay không là hắn căn bản không có cách nào cho chúng ta tiêm vào lời vừa nói ra. Tất cả mọi người tự hồ xứng sờ một cái. Về phần nguyên nhân nha. Tử lương nhàn nhạc tiếp tục nói ra, ha <cười> ha. Các ngươi nói cái này dưới xa có thể hay không lúc ấy cũng tại cái nào đó trong phòng giam giữ. Ngươi nói là. Đúng. Ta nói là cái kia giới xa có thể hay không ngay tại chúng ta trong những người này. Một trận đột nhiên xuất hiện chầm mặn. Tất cả mọi người bộ vấp ông một cái. Đều theo bản năng cách mình người bên cạnh xa một chút. Tiên sư nó. Là ai đi ra cho lão tử An Diêu quát. Không thể không nói. Giới xa đối An Diêu đánh giá vẫn là rất chuẩn xác. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất bạo lực. Đương nhiên. Bộ ấp cũng không phải tốt như vậy dùng Đừng hô đây chỉ là cách suy đoán Mà lại dối xa tại sao phải làm như thế Âu Phục Nam hỏi Hắn là thằng điên Tử Lương đáp lại Có rất nhiều phạm tội hung thủ thích lành nghề hung Sau trở về hiện trường Càng có người thích tại hiện trường Lưu lại một chút manh mối tới chơi làm cảnh sát Cái này loại tâm lý rất phổ biến Dối xa tại trong vòng mấy năm Đem tòa thành thị này cứng ép loay hoay thành hắn muốn sáng vẻ. Luôn mồm mà nói. Đây là chiến thắng tạo một cách vô tội thế giới. Bất quá bây giờ xem ra. Loại này lý do thoái thác giống như chỉ là hắn cho mình sở tố sở vi một loại trung nhị từng tới phút giải thích ác. Vì lẽ đó so với những cái kia đường hoàng đại đạo lý, ta càng có khuyên hướng một loại khác nguyên nhân. Đó chính là nơi này không có máy giám thị. A đám người tự hộ là không cùng lên tử lương mạch suy nghĩ Ta tới trên đường đi nhìn tất cả gian phòng Không có một chỗ lắp đặt máy giám thị Tử lương tiếp tục chầm rãi nói Sau đó Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia ăn mặc đồ vết nam tử Ngươi là làm cái gì hắn hỏi Đồ vết nam tử xứng sờ Ta, ta là thương nhân ta đoán ngươi không ở tại trong tòa thành thị này Làm sao ngươi biết hắn có chút khẩn trương hộp? Chỉ là cách suy đoán. Tử lương chỉ chỉ chân của hắn. Mọi người mặc đều không phải rất nhiều. Ngươi lại ăn mặc dày như vậy biết tất. Ta nghĩ ngươi tối thiểu là theo một cách khác có chút lạnh địa phương đi máy bay tới. Mà lại cổ áo cùng nơi ốm tay áo giọt kia mỡ đông vừa vặn có thể xếp hợp lý. Nói thật ra. Lấy một cách bình thường tư thế ăn cơm. Rất khó để cổ áo cùng ốm tay áo dính vào cùng nhau. Chỉ có tại cuối người cuộn mình thời điểm. Tỉ như phi cơ chấu ngồi không gian thu hẹp bên trong. À! Ta cũng không phải nói ngày không có máy bay tư nhân điểm này. Ta tin tưởng ngươi ngồi nhất định là khoang hẳn nhất. Vạn giới bệnh viện tâm thần mời chương 10 tử lương trò chơi bày được rồi sau đó thì sao người kia nghiêm nghỉ đánh gãy tử lương nói sông dài. Ngươi trong đêm bay đến tòa hành thị này, hẳn là tham gia cái gì hội nghị, sẽ chỉ ở vài ngày thời gian. Mà khoảng thời gian này, dối xa tựa hồ cũng không có đầy đủ nhàn dối rừng dám thì tuyến đường. Dù sao muốn đem chúng ta đều trong cùng một lúc tế tựu đã rất khó. Vì lẽ đó, ngươi nói là hắn nhất định phải nhìn xem chúng ta, cho nên mới lẫn vào trong chúng ta đúng. Hắn nhất định phải nhìn thấy chúng ta cứu rối. Đây là của hắn tín ngưỡng. Hoặc là nói. Là đối hắn bệnh hoạn tâm lý một cách thỏa mãn. Nếu như không thể nhìn thấy. Đây hết thảy với hắn mà nói liền không có ý nghĩa. Tử lương tiếp tục dùng không nóng không lạnh giọng nói nói. Câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lẫn nhau nhìn lại trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà tử lương tựa như là căn bản không nhìn thấy mọi người thất kinh biểu lộ đồng dạng. Tiếp tục nhích mắt con người nói. Kỳ thật. Ta tại mới vừa đi ra cái thứ nhất phát ra khí độc phòng nhỏ lúc. liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Ta nhìn thấy hành lang lên cho bụi. Mặc dù rất tối, nhưng là yêu nguyên có chút vết tích lưu lại. Tất cả gian phòng toàn bộ có kéo đi qua vết tích, nhưng là có chức một căn phòng, lại là dấu chân. Y ve ne hẳn là còn theo vừa mới trong sự sợ hãi không có tỉnh táo lại. Nàng gần như không cách nào suy nghĩ mà hỏi. Dấu chân. Đó là cái gì ý tứ? Tử lương có chút bất đắc dí xoa xoa đầu. Dấu chân ý tứ chính là nói. Trong chúng ta có người cũng không phải là tại hôn mê tình huống dưới bị kéo vào. Mà là đi tới. À à một tiếng kinh khộp y xe tựa như là mới phản ứng được đồng giảng Nàng che ngực Nhanh chóng lui lại mấy bước Sau đó đụng vào còn ngồi liệt tại bên tường cách kia Vì diện sắc tái nhợt tàn chi nam Đặt mông té lăn trên đất Đồng thời tất cả mọi người lần nữa Cùng người chung quanh kéo xa tối thiểu một mét trở lên khoảng cách Người nói là Đi tới người kia chính là giới xa hói đầu đại búc nói tử lương không nói chuyện Chỉ là đứng thẳng xuống bà vai. Bất quá ý kia lại rõ ràng bất quá. Lúc này, tên kia Âu Phục Nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Giống như cũng không nhất định đi. Nếu như ngươi nói người kia không phải bị kéo vào, mà là bị gánh đi vào. Vậy hắn trước gian phòng chỉ có một tổ dấu chân cũng rất bình thường. Đích thật là dạng này, ta lúc mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Tử lương rất không khách khí đánh gãy hắn. Thế nhưng là ngay sau đó, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì theo cánh cửa này bên trong đi ra người tới. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị nâng lên tới. Đúng không, An Diêu tiên sinh. Tử lương trầm rãi nhìn về phía hắn. Mẹ nó con mẹ nó ngươi đang nói bậy bả gì An Diêu đem răng cắn cặc cạc vang lên. Tại trong hàm răng hung tợn gặp ra câu nói này. Tử lương dưới oán tay chỉ là một cách suy đoán, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Kỳ thật ngươi có thể rất nhẹ nhàng liền chứng minh ngươi cũng không phải là giới xa. Bởi vì ngươi còn tùy thân cất cái kia máy chiếu phim. An Diêu tự hồ lập tức lãnh hội tử lương. Đúng các ngươi nhìn nếu như ta là giới xa. Làm sao lại lưu lại cho mình như thế cách văn nhạt Ta luôn không khả năng mình chép xong cho mình nghe. Đúng không có lẽ ngươi chỉ là là che dấu tai mắt ngươi. Dù sao nếu như ngươi không có băng nhạc, sẽ có vẻ rất khả nghi. Cái kia gã đeo kính nói. Ngươi đánh sắm, ta hiện tại liền có thể đem băng nhạc phát ra cho. An Diêu gào thét nhưng là đột nhiên, hắn sưởng sốt. Giờ khắc này tất cả mọi người lập tức nhíu mày. Làm sao đồ vét nam tử ý thức được không thích hợp, đã bày ra một bước đề phòng tư thế Đúng vậy a An Diêu tiên sinh. Vì cái gì không đem văn nhạc phóng suốt nghe một chút. Nói không chừng ta nhìn lầm đâu. Dù sao đầu kia hành lang tối như vậy. Làm sao có thể thấy rõ cái gì giấu chân đem văn nhạc phóng suốt. Dạng này ngươi liền có thể rửa sạch hiểm nghi. Tử Lương mỉm cười. Hay là nói, văng nhạc bên trong có cái gì chúng ta không thể nghe nội dung An Diêu bỗng nhiên xoay người. Trong mắt lửa giận giống như là muốn đem cái này hốn đàn bác sĩ đốt sống chết tươi. Con mẹ nó ngươi tính toán ta hắn gào thét một tiếng. Đồng thời một cách lớn cất bước liền phóng tới tử lương. Cánh tay tráng kiện đã vòng vòng đục hướng đối phương. Tử lương đồng cũng không động. Chỉ là An Tính nhìn chăm chú lên An Diêu. Gian phòng ánh sáng rất tối An Diêu mơ hồ nhìn thấy đối phương hai mắt Tựa hổ lại tại trong mắt kia Nhìn thấy một vòng tinh hồng Đó là cái gì hắn không bị khống chế xứng sờ một cái Hắn đã từng đích thật là một cái hành vi ác liệt người Vì lẽ đó tại giới xa còn chưa có xuất hiện trước đó Hắn không ít ngồi sổm qua ngục giam Ở nơi đó Hắn gặp qua nhiều loại phạm nhân Lừa gạt rửa tiền kinh tế phạm. Giết người phóng hòa dân liều mạng. Thậm chí hắn còn gặp qua mấy cái loại kia nhất định phải bị giam tại khu cách liệt. Đủ để xưng là sát nhân ma khủng bố tội phạm nhưng là. Hắn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia băng lánh tới cực điểm ánh mắt. Không có một chút xíu nhiệt độ. Không có một chút xíu thương hại. Cái ánh mắt kia giống như là đang nhìn một túm cho bụi. Một tờ giấy lộn Có thể nháy đều không nháy mắt một cái xé thành mảnh vụn, đốt thành cho bụi, xông vào trong nhà vệ sinh. Mà ánh mắt như vậy, liền xuất từ trước mặt cái này nhìn vô cùng phổ thông bác sĩ. Tuyệt đối là ảo giác an diêu tiên sinh nghĩ như vậy. Nhưng là hắn tâm lại tại giờ khắc này không thể ước chí co quắp. Có chút sợ hãi là bẩm sinh. Đây là tạo vật chủ lưu cho mỗi cái sinh linh quý báo nhất tài phú. E ngại tiếp nhận thống khổ. E ngại bị thương tổn. E ngại tử vong. An Diêu không biết mình tại sao phải sợ trước mặt bác sĩ này, nhưng là hắn chính là sợ. Nỗi sợ hãi này để nắm đấm của hắn chầm một nhịp. Chỉ thấy tử lương lào đào triệt thoái phía sau một bước quả đấm kia gần như sát chóp mũi của hắn lướt qua. Tử lương vẫn như cú nhích mắt con ngươi, ngay cả mắt đều không có nháy một cái. An Diêu tựa hộ là không nghĩ tới một quyền này sẽ thất bại to lớn quán tính để hắn một cách lào đảo. Ngay tại cách này quay người. Cái kia ăn mặc đồ vết nam tử một cách bổ nhào vào sau lưng của hắn. Hai tay theo dưới nách của hắn xuyên qua. Đem dừng lên tới. Nhưng mà An Diêu lớn tiếng mắng bắt đầu điên cuồng hoảng động thân thể. Mắt thấy là phải thoát khỏi trói buộc. Đừng nhìn. Giúp đỡ chút cái kia âu phục nam tử căn bản không chịu nổi lực lượng này tranh thủ thời gian hô to đến Một bên còn ở vào mộng bức trạng thái kính mắt đại thúc lúc này mới tỉnh táo lại Tranh thủ thời gian nhào tới ôm lấy An Diêu đùi Nhưng mà An Diêu vẫn như cũ ra sức giấy rua lấy các ngươi đám hốn đạn này Ta muốn giết các ngươi hắn nổi điên đồng giảng quát Phúc một tiếng vang giòn Giống như là một cây đao nhanh chóng đâm tiến một viên chín mùi dư hấu An diêu nháy mắt đình chỉ rãi xua Hắn chậm rãi miêng đầu sang chỗ khác Không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau tử lương Cái tầm bắt đầu co rút lấy Tựa hộ là muốn nói gì Nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào Ngay sau đó Liện lào đảo âm một cách ngã trên mặt đất Mà trên đầu của hắn Cái kia thanh liêm đao đã chạm vào hơn phân nửa vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 11 tử lương trò chơi 8AAA một tiếng trong dự liệu thét lên, bình, thường dưới loại tình huống này. Nữ nhân cuối cùng sẽ một cách đứng ra, ôm đầu, thuận tiện dùng mình cái kia cao quãng 8 cổ họng phủ lên một cách bầu không khí. Vì lẽ đó tử lương tựa hồ cũng không có bị cách này một cuống họng hù đến. Trên thực tế... Hắn vừa rồi dành thời gian thay phiên gãy bóng chày đánh tới hướng An Diêu đầu lúc. Cũng là hiện tại này tấm phong khinh Vân đảm biểu lộ. Trong tiếng thép chói tay. Kính mắt đại thúc cùng âu phục nam tử kinh hoàng có mặt đất. Để cho mình rời cách này bộ thi thể xa một chút. Nghĩ chế phục người này là một chuyện. Nhưng nhìn đến người này rõ ràng chết ở trước mặt mình lại là một chuyện khác. Tử lương ngược lại là người không việc gì đồng giảng. Kỳ thật hắn vốn có thể dùng ti tô nốt máu năng lực khôi phục. Trực tiếp đem mình trong dạ dày chìa khóa lấy ra. Nhưng là loại tình huống này. Ngươi để người chung quanh nhìn thấy. Có người trước chính mình mổ bụng. Sau đó vết thương lại sưu sưu mập tốt. Hậu quả kia là cái gì coi như rất khó đoán trước. Vì lẽ đó tử lương rất thẳng thắn. Lựa chọn sử dụng an diêu thể nổi chìa khóa. Chỉ gặp hắn đung đưa đi tới. Bắt đầu trên người An Diêu khắp nơi tìm tòi. Thẳng đến hắn móc ra một hộp băng nhạc cùng một bộ máy chiếu phim. Tốt a để chúng ta nhìn xem ra hỏa này đến cùng lừa gặp nữa lấy thứ gì hắn thì thảo. Giờ phút này. Tại máy chiếu phim bên trong cái này hộp băng nhạc hẳn là mới vừa từ vế điện lên đến rơi xuống cái kia hộp. Vì lẽ đó tử lương trực tiếp trừ mở cái rãnh. Đem An Diêu trên người một cái khác hộp băng nhạc bỏ vào. Sau đó đè xuống bắt đầu khóa. Người tốt. An diêu tiên sinh. Có lẽ ngươi có thể phát giác được. Mình không tính là người tốt. Trên người ngươi tội ác từng đống. Mặc dù ngươi đã từng vì thế nhận qua trừng phạt. Nhưng là hiển nhiên còn chưa đủ. Sau đó 30 giờ bên trong. Ngươi cần bắt cóc 6 người. Tin tưởng ta. Cách này 6 người trên người tội ác cũng không so ngươi ít. Nhưng là ngươi hẳn là cũng không quan tâm điểm ấy Cách này 6 người tư liệu ta sẽ phát đến ngươi trong email Đồng thời Trong điện thoại di động của ngươi sẽ có một gian vứt bỏ nhà máy định vị Ngươi cần đem tất cả mọi người đưa đến nơi đó đi Ghi nhớ Ngươi chỉ có 30 giờ Nếu không ta sẽ chuyên môn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một trận trò chơi Ta đoán ngươi nhất định sẽ thích Như vậy Là nhìn thẳng vào mình đã từng phạm vào tội ác Vẫn là không nhìn ta lời khuyên Tự tiện đặc xá những cái kia tội ác người Chính ngươi lựa chọn Cái Có ý tứ gì hắn không phải rơi xa kính mắt đại thúc hô Bất quá bởi vì một loạt chuyện này Đầu của hắn tựa hồ cũng có chút hốn loạn Như thế xem ra Hắn tựa hồ cũng không phải là rơi xa Tử lương đem máy chiếu phim nhét vào mình trong túi nói ra Ta hẳn là đoán sai. Giới xa là tại khống chế một người đem chúng ta bắt tới đây tới. Hắn căn bản cũng không ở đây. Hắn hời hợp nói, giống như căn bản liền không thèm để ý, mình vừa mới sai lầm suy đoán, dẫn đến một người mất mạng. Kỳ thật, nếu như người ở chỗ này còn có thể lại cẩn thận điểm, có lẽ liền có thể phát hiện. Cái này gọi tử lương bác sĩ có phải hay không là đang cố ý hướng dẫn mọi người hướng một sai lầm phương hướng đi suy nghĩ. Không có người còn có tâm tư đi cân nhắc loại chuyện này. Đi qua hai cái gian phòng. Chết hai người. Không ai biết trận này trò chơi còn bao lâu. Không có ai biết. Kế tiếp văn nhạc bên trong đọc lên có thể hay không chính là mình danh tự. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Cái kia âu phục nam tử nói ra. Bất kể nói thế nào. Là hắn đem chúng ta bắt cóc tới đây hắn cũng coi là đồng lõa lại nói. Đều phải chết đi một người. Không phải. Chúng ta không có cách nào đi ra nơi này. Hoàn toàn chính xác. Loại tình huống này nếu như nhất định phải chết một người. Như vậy an diêu tựa hồ là một cách tốt hơn lựa chọn. Kính mắt đại thúc nghĩ như vậy. Đột nhiên. Hắn ý thức được mình bây giờ ý nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Vậy bây giờ. Âu phục nam tử lại hỏi. Đâu còn phải hỏi tử lương thi thảo. Cũng đi hướng an diêu thi thể ngươi muốn. Làm gì kính mắt đại thúc sắc mặt lập tức liền xuống tới. Cầm chìa khóa A. Tử lương yếu ớt nói. Sau đó sắc lấy an diêu thi thể. Đem trở thành chính diện hướng lên trên tư thế, Ông trời ơi! Âu phục nam tử một mặt vô cùng buồn nôn biểu lộ. Âu à một tiếng nôn mửa thanh âm. Đến từ bên tường y xe mẹ Có thể là nàng nghĩ đến chuyện kế tiếp. Lập tức liền phun ra. Tốt! Các ngươi hiện tại có 3 cách lựa chọn. Thứ nhất. Đứng ở chỗ này tiếp tục bày ra bộ kia buồn nôn biểu lộ. Sau đó chờ lấy độc tố phát tác. Thứ hai đến giúp hỗ trợ. Gia hỏa này cơ bắp rất sắn chắc mổ sẽ có chút phí sức Thứ ba Tìm góc tường Xoay người Ngăn chặn lỗ tai Chờ cái 23 ba phút ta là có thể đem chìa khóa lấy ra Ta là bác sĩ Làm chuyện loại này muốn so các ngươi tưởng tượng chuyên nghiệp được nhiều Tất cả mọi người bị những lời này làm cho không biết phải làm thế nào ứng đối Bất quá rất nhanh Tên kia Âu Phục Nam Tử liền làm gương tốt đồng dạng tắn chặt hàm răng. Xoay người đi đến Ý Xe Ne bên người. Cũng đem mặt chuyển hướng vách tường. Sau đó kính mắt Đại Thúc cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Ý Xe Ne ngăn chặn lỗ tai bất quá còn giống như là một bức buồn nôn dáng vẻ. Về phần cái kia tàn chi Nam Tử. Đoán chừng là thân thể quá tư nhược. Dược hiểu phát huy tương đối nhanh. Hiện tại đáp tựa ở bên tường. Một bức mệt là cảm giác Thời gian không đợi người Vì lẽ đó rất nhanh Tại tất cả mọi người sau lưng liền bắt đầu vang lên từng đợt để ra đầu run lên thanh âm Tất cả mọi người cắn răng thật chặt Nói với mình đừng đi đi theo thanh âm tưởng tượng cái kia hình tượng Nhưng là rất không may Có lúc người là không quản được đầu ớt của mình Vì lẽ đó không bao lâu Tên kia chính mắt đại thúc cũng viền vách tường Tựa hồ muốn ra nhập ý xe nè nôn mửa hàng ngũ. Tê lạp tê lạp ẩm ẩm ẩm ẩm mặc dù không có nhìn thấy hình tượng. Nhưng là các loại thanh âm không ngừng mà tàn phá lấy đám người tinh thần. Nắn ngủi hai phút. Âu phục nam tử liền cảm giác được mình đáp ra một thân mồ hôi. Rốt cục A tìm tới. Tử lương thanh âm từ phía sau lưng truyền đến nghe còn có chút nhỏ hưng phấn. Âu phục nam xoay người. Bác sĩ kia chính chống đỡ đầu gối của mình, muốn từ dưới đất đứng lên. Y phục của hắn lên tràn đầy máu tươi. Hai tay tựa như là vừa vặn tại huyết trì bên trong ngâm hoa đồng dạng. Tại dưới ánh đèn lờ mờ có chút phát ra tinh hồng ánh sáng. Mà nét mặt của hắn lại là như vậy bình tĩnh. Tựa hồ còn có chút mừng rỡ. Giống như là cuối cùng từ bãi cát bên trong đào được một cây đẹp mắt vỏ sò, Âu phục nam tử tâm bỗng nhiên nhảy lên mấy lần Mặc dù thân là bác sĩ Giải phấu nhân thể là chuyện rất bình thường Nghe nói viện ý học bên trong Bọn hắn có thể tại giải phấu trong phòng đàm luận ngày hôm qua phim truyền hình Có thể vây quanh phò ma ngâm thi thể ăn điểm tâm Nhưng là Để một người như thế điểm nhiên như không có việc gì đi xé ra một người thân thể Xé mở tảng khí Tìm đến một cái chìa khóa A. Người này biểu hiện còn như thế bình tĩnh cách này thật bình thường A. Âu Phục Nam Tử không phải bác sĩ. Vì lẽ đó cũng vô pháp đi phòng đoán. Chỉ là theo bản năng cảm thấy. Loại này hình tượng thực sự là quá kinh dị điểm. Bất quá rất nhanh ý thức của hắn liền bị càng lớn kinh dị chiếm cứ. Bởi vì hắn dư Quang nhìn thấy tử lương bên cạnh thi thể. Trời ạ đống kia từ bên trong ra ngoài lập ra đồ vật, lại chính là An Diêu. Bất quá không thể không nói. Tên này Âu Phục Nam Tử vẫn rất có can đảm. Hắn tranh thủ thời gian cởi mình Âu Phục. Nhưng đầu chạy tới. Đem cái kia một đoàn căn bản là không có cách hình dung đồ vật che lại. Tốt, nhanh đi ra ngoài đi. Tử lương người không việc gì đồng giảng nói. Sau đó trở về cạnh cửa, đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa chuyển động. Kim loại tiếng ma sát hòa với mùi máu tươi tràn ngập cái không gian này, rốt cục. Cửa mở. Vạn giới bệnh viện tâm thần 10 chương 12 tử lương trò chơi 9 tử lương dẫn đầu đi vào gian phòng. Âu phục nam tử cùng kính mắt đại thúc cũng cùng đi theo tiến đến. Mà qua một hồi. y nè mới cùng cái kia độc tính đã phát tác tàn chi nam đi tới. Trên thực tế, Izene hiện tại đã ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liên tiếp khủng bố cảnh tượng để nàng cơ hồ mất đi cầu sinh dục vọng. Nàng lúc đầu đã nghĩ cứ như vậy tựa ở bên tường. An tính chờ đợi mình chết đi. Nhưng là nàng thực sự là bị không đồng nhất bộ thi thể ngay tại trước mặt mình. Vì lẽ đó đành phải cũng theo vào tới. Cái thứ ba gian phòng cùng trước đó đồng dạng đối diện có một cái đóng chặt cửa sắt. Nhưng là hơi có khác biệt chính là tại gian phòng chính giữa có một cái hình vung hố to Cái hố phía trước bày biện cái kia ngoại hình kinh khủng con dối bút bê trước ngực còn đứng thẳng một trang giấy Lúc này tử lương chạy tới cái kia cái hố trước đi đến mắt nhìn Rất sâu Phía dưới tối om cái gì đều nhìn không thấy Nhưng là có thể khẳng định Chỉ cần rơi xuống Không có chút gì công cụ là tuyệt đối bỏ không được Thế là hắn liền cúi đầu nhặt lên tờ giấy kia. Giấy đằng sau là một quyển băng nhạc. Phép ma tử lương đọc lên trên giấy viết danh tử cũng đem chuyển hướng đám người. Trong đám người, cái kia đồ vét nam tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn ngầm miệng. Cắn sang nhiến lời mắng câu gì. Rất hiển nhiên cái tên này gọi là phép ma chính là hắn. Cần ta giúp ngươi phát ra nó a tử lương lắc lắc trong tay băng nhạt. Rất chi kỷ mà hỏi. Chỉ bất quá bây giờ hắn cái kia một thân áo khoác trắng đã bị nhiễm giống là lò sát sinh bên trong đồ tể. Toàn bộ hình tượng và chi kỷ hai chữ không hề có một chút quan hệ. Ta tự mình tới phép ma nói bất luận tốt xấu. Vận mệnh của mình cũng nên mình đến để lộ. Vì lẽ đó phép ma không có giấy rua bao lâu. Liền nhận mệnh đồng dạng xài bước đi hướng tử lương từ trong tay của hán tiếp nhận băng nhạc cũng nhét vào mình máy chiếu phim bên trong Một trận vang lên sàn sạc lên Biểu thì lại một cách chuyện xưa tiến đến Ngươi tốt phép mà Ngươi là một tên rất thành công thương nhân Nắm giữ lấy tài sản to lớn Dưới cờ có ổn định kinh doanh công ty Nhưng là đây đều là ngươi dùng để trang điểm mình giả tượng Trên thực tế ngươi chỉ là một tên hơi có chút bộ óc đồ vô sỉ. Nhiều năm trước, ngươi biết một tên sĩ nghiệp gia phu nhân. Ngươi thông qua hoa ngôn xảo ngữ của mình cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng. Sau đó không lâu, ngươi đạo diễn một trận tu hú chiếm tổ chim khách trò hay. Ngươi tuần tự thuê một tên phong trần nữ tử, một cái thám tử, một tên luật sư, đồng thời cũng mua được quan tòa. Tại ngươi tỉ mỉ bày ra dưới. Tên kia sĩ nghiệp ra bị ép ký tên ly hôn hiệp nghị. Mà ngươi thì thuận lý thành trương chiếm cứ hắn phu nhân cùng nàng tất cả tài phú. Nhiều năm về sau. Ngươi có được chính mình sản nghiệp. Thành công quang mang để ngươi quên mình đã từng là một cách tham lam. Êp kì. Người nghèo khó bần cùng. Hiện tại xin mời nhìn về phía trước mặt hố trong máng. Nếu như ngươi cẩn thận một chút quan sát. Liện có thể tải mỏng manh tia sáng trông được đến ngươi cứu dối. Văng nhạc thanh âm chuyển thành một trận tiếng xào xạ. Mà cách này gọi là phép ma nam nhân tựa hồ một mặt mờ mịt lại chờ một lát. Lúc này mới phát hiện. Văng nhạc bên trong đã không có đoạn dưới. Hắn xoay người nhìn về phía đám người, lại trầm mặt một hồi cách này. Đây không phải ta. Hắn nói đến. Không phải ngươi có ý tứ gì. Tử lương nói. Cái này cuốn băng nhạc thảo luận chính là theo dệt vô cớ Ta đích xác là một cái thương nhân Cũng đích thật là cưới một tên sĩ nghiệp ra phu nhân Nhưng là dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng loại lời này Quả thực chính là lời nói vô căn cứ Chúng ta là bởi vì yêu nhau mới kết hôn Ta cũng không có thuê phong trần nữ tử đến bày ra cái gì Tên kia xí nghiệp ra là bởi vì cưới bên trong vượt quá giới hạn mới cùng hắn phu nhân nói cách khác ta đương nhiệm thê tử ly hôn. Trên thực tế, ta đến bây giờ ngay cả cái xí nghiệp kia nhà mặt đều chưa thấy qua. Nói như vậy, giới xa đang nói láo phép ma gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nói láo. Ta tên đầy đủ là phép ma. Đức Vô thơ. ta tại 26 tuổi lúc liền đã có mình buôn bán bên ngoài công ty. Vì lẽ đó cái này cuốn văn nhạc thảo luận ta là bởi vì tiền mà đi câu dẫn một tên sĩ nghiệp ra phu nhân những lời này. Căn bản chính là gặp người tử lương nghe được cái này. Cũng chầm mặt một hồi. Phép ma thấy mọi người đều không nói lời nào. Mình cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ. Loại thời điểm này mình lời nói là thật là giả không có người sẽ quan tâm. Bởi vì mọi người quan tâm. Là thế nào mở ra tiếp theo cánh cửa. Thế là phép ma than nhẹ một tiếng. Quay người nhìn về phía cái hố bên trong. Đồng thời. Hắn cũng vì phòng ngựa đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái tình hình. Cố ý rời động biên giới xa một bước. Xác nhận mình sẽ không rơi vào về sau. Mới thân cách đầu nhìn về phía trong động. Đi tìm cái kia căn bản cũng không biết là cái gì cấu rối ở đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này. À, à, à, à một trận đột nhiên xuất hiện gào thép Đến từ cái kia đeo kính đại thúc Hắn giống như là nhận cái gì kích thích đồng giảng điên cuồng phóng tới phép ma Sau đó bang một cái đem phép ma tiến đụng vào trong hố Tất cả mọi người xứng sờ Một mặt mộng bức nhìn xem một màn này Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra Cái kia kính mắt đại thúc sông rất hung mảnh Đến mức hắn trực tiếp té lăn trên đất Giờ phút này Hắn chính ra sức đứng người lên, một bên bò, còn vừa mắng, tiên sư nó, chính là ngươi. Nguyên lai like tất cả đều là ngươi dở trò vừa mắng lấy mắng lấy. Hắn còn tốt sống rất không minh bạch khí đồng dạng móc ra mình trong túi máy chiếu phim. Ấm xuống chốt mờ ngươi tốt bà mơ, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Rất xin lỗi mời ngươi tới đến căn phòng thu hẹp này bên trong Hiện tại Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi Ngươi là một cái xí nghiệp nhà Có mỹ mãn sinh hoạt Đếm mãi không hết tiền mặt Một tòa căn phòng lớn Cùng một cái so với mình nhỏ 20 tuổi Mỹ lệ thây tử Mặc dù những này toàn bộ đều là ngươi dùng phạm pháp thủ đoạn tích lũy Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không có vì đó sám hối qua có thể là thượng thiên rốt cuộc đối ngươi hành vi hạ xuống trừng phạt. Đây hết thảy đều tại mấy năm trước rời bỏ ngươi, bởi vì một lần cưới sau vượt quá giới hạn cùng nhiều hạng quấy rối tình dục lên án. Ngươi mất đi tất cả, thay tử rời bỏ ngươi, bằng gấu nhau nhau rời đi. Ngươi trong vòng một đêm trở nên không có gì cả. Như vậy hiện tại, ta vì ngươi mang đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Kỳ thật đây hết thảy nguyên nhân gây ra cũng không phải là bởi vì ngươi say rượu mất lý trí, mà là một trận âm mưu. Chỉ cần ngươi an an tâm tâm chơi trận này trò chơi, ta liền sẽ dẫn ngươi đi thấy đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Tin tức xấu là, một hồi trong gian phòng này liền sẽ tràn ngập một loại có độc khí thể. Bọn hắn sẽ từ từ ăn mòn đến ngươi sinh mệnh, theo ngươi hút vào chúng nó, cho đến chết đi. Đại khái chỉ có thời gian mấy tiếng Như vậy rất nhanh cửa liền sẽ mở ra Chúc ngươi chơi vui vẻ Vạn giới bệnh viện tâm thần Mười chương 13 tử lương trò chơi 10 tải phát ra xong những này về sau Hắn phấn nổ đem máy chiếu phim Đánh tới hướng cái hố phía dưới phép mà Đồng thời miệng đầy tiếng Chửi rùa vẫn không có đình chỉ Cho tới giờ khắc này Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like. Cái này gọi ba bơ kính mắt đại thúc Chính là băng nhạc bên trong nói tới cái kia sĩ nghiệp ra Thế nhưng là Vừa mới phép ma không phải nói Mình cùng cách này sĩ nghiệp ra không hề có một chút quan hệ Thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua a Đến cùng là thế nào một chuyện trận này đột biến bây giờ tới là quá nhanh Tất cả mọi người bộ ốc đều loạn Thậm chí ngay cả phép ma đều mộng Hắn theo chỗ cao lẳng xuống Qua hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại Bất quá hắn yêu nguyên nghe được ba vơ băng nhạc bên trong phát xa thanh âm. Phép ma giấy rua lấy ngồi xuống, xuyên thấu qua phía trên mở miệng nhìn về phía đối phương. Ngươi, ngươi chính là ba vơ hắn chật vật mà hỏi. đúng ta chính là ba vơ bị ngươi cướp đi hết thảy người kia phép ma lắc đầu. Ngươi bị giói xa lừa gạc. Ngươi băng ghi âm thảo luận đều là giả. Ta xưa nay không nhận biết ngươi. Ta thậm chí tại xa xa ly hôn sau năm thứ ba mới quen nàng. Ngươi ngầm miệng. Vừa rồi người kia đều nói. Giới xa sẽ không gạt người ba bơ chỉ vào góc tường tàn chi nam quát. Vì lẽ đó nói láo người là ngươi. Ngươi cách này đạp nát tử lương nhìn xem hai cách này lẫn nhau cãi lộn lấy nam nhân. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu. Bởi vì hắn biết. Dưới loại tình huống này bất luận ai nói là thật cũng không thể đi thuyết phục đối phương Nhân loại chính là như vậy Tại cực đoan sợ hãi tâm lý bên trong Tinh thần của bọn hắn sẽ bị đè ếp đến một cái cực hạn Tựa như là hướng một cái bịt kín sánh nước không ngừng tăng áp lực Lúc này chỉ cần cho mới ra một cái nho nhỏ phát tiết lối ra Như vậy người này liền xét lừa mình dối người đồng dạng hướng cái kia lối ra bên trong chui Bất luận cái cửa ra này thông hướng nào Vì lẽ đó cứ như vậy Cái lộn lại một lát nữa Khả năng phép ma cũng phát hiện Mà kể chính mình nói cái gì Ba bơ cũng không thể tin tưởng mình Vì lẽ đó hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp đem mình làm đi ra mới được Thế là hắn nhanh chóng dọc theo đồng biên giới tìm còi một vòng Nhưng là tựa như là hắn đã sớm nghĩ tới như thế Mình căn bản là bỏ không đi ra. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ phép ma không ngừng hỏi mình. Bất luận lại như thế nào tỉnh táo. Lại loại này nhỏ hẹp hắc ám trong không gian. Hắn vẫn là không cách nào khống chế bối rối lên. Lúc này hắn nghĩ tới vừa rồi mình nghe được ghi âm. Cái hố chỗ hát ám có người cứu rối. Đúng cứu rối phép ma lập tức ngồi sổm người xuống. Trong bóng đêm tìm tòi. Rốt cục hắn tải trong góc tối Sờ đến một bàn băng nhạc Hắn tranh thủ thời gian tắm vào mình máy chiếu phim bên trong Cái kia sàn xạ thanh âm vang lên lần nữa Ngươi tốt phép mà Xem ra ngươi đã tìm tới mình cứu dối Nhưng là rất không may Phải chăng thu hoạt được cứu dối quyền lựa chọn không tải trên tay của ngươi Đồng thời Cách này cuốn băng ghi âm nghe đại người cũng không phải ngươi Mà là giờ phút này ngay tại ngươi hướng trên đỉnh đầu ba bơ tiên sinh. Ngươi có thể lựa chọn phấn nổ Cũng đem cái này cuốn băng ghi âm đạp nát. Về sau vĩnh viễn lưu tại cái này cái hố bên trong. Đương nhiên. Ngươi tốt nhất vẫn là phát ra xong lấy đoạn ghi âm. Dù sao cái này đối ngươi đến nói là cơ hội duy nhất. Như vậy tiếp xuống ghi âm. Ba bơ tiên sinh mời ngươi nghe kỹ. Ngay tại căn phòng này nào đó phiến trên vách tường Có hai cái nút bấm Nếu như ngươi cẩn thận tìm kiếm không khó lắm tìm tới Mỗi cái nút bấm lên đều có ngươi vân tay phân biệt Vì lẽ đó chứa ngươi bên ngoài không ai có thể ấm xuống Ở đây Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi Trung quanh của nó không có cơ quan Không có trừng phạt Cái gì cũng không có Nó liền trần trụi khảm nạm ở trên tường Tựa như là nằm tại phép ma phòng ngủ trên giường nữ nhân kia. Ngươi hẳn là sẽ không quên nàng bởi vì mấy năm trước nàng là thê tử của ngươi. Như vậy đè xuống màu lục nút bấm về sau sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Ngươi đem đạt được một ống giải dược. Nó có thể thanh trừ trong cơ thể ngươi độc tố. Cách này quản độc dược là chuyên môn vì ngươi điều phối. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng người khác sẽ đem cướp đi. Bởi vì đối với bọn hắn đến nói Đây chỉ là một ốm có chút đắng chát chát nước thuốc Chuyện thứ hai Cái hố bên trong phép ma cũng sẽ đạt được một ốm giải dược Nói cách khác Hắn cũng sẽ sống sót Ma lại trong đồng sàn nhà sẽ lên thăng Cuối cùng hắn sẽ leo ra Ma đè xuống nút màu đỏ về sau cũng sẽ phát sinh hai chuyện Chuyện thứ nhất ngươi đem không thu hoạt được gì Chuyện thứ hai Cái hố hai bên vách tường sẽ chầm rãi khép lại, mà bên trong phép mà, cũng sẽ chầm rãi biến thành một mảnh độ dày ước chừng là 5cm bánh thịt. Cuối cùng, bất luận ngươi đè xuống cái kia chốt mở, gian phòng này cửa đều sẽ mở ra. Như vậy là đóng vai thiên sứ cho cái kia. Cướp đi ngươi hết thảy người một chút hy vọng sống. Vẫn là đóng vai ác ma đưa ngươi cùng hắn hai người cùng nhau đẩy tới vực sâu. Chính ngươi lựa chọn. Cái hố bên trong phép ma rất thông minh. Hắn là không ảnh hưởng người khác nghe được cái này ghi âm. Một mực duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Mà khi cái này ghi âm phát ra đến một nửa thời điểm. Kỳ thật ba bơ tiên sinh liền đã ở trên vách tường tìm tới cái kia hai cái nút bấm. Chỉ bất quá thẳng đến ghi âm phát ra xong, hắn vẫn là không có ấm xuống bất kỳ một cái nào. Giờ phút này cái kia thanh âm khàn khàn im bặt mà dừng, phép ma lúc này mới ngửa đầu hô. Này, bà bơ, ngươi nghe được đi. Đè xuống cái kia màu lục nút bấm. Ngươi ta đều có thể sống sót ngươi cầm miệng cho ta ba bơ quá. Cái này không có cái gì tốt cân nhất Có cái gì so với mình sinh mệnh quan trọng hơn phép ma tựa hộ là nhìn thấy hy vọng sống sót. Hắn liều mạng hô hào. Ta muốn giết ngươi nhìn xem ngươi bị đẻ bẹp nghe ta nói. Ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì sầu oán Ngươi không thể chỉ tin vào giới xa lời nói của một bên. Hắn lừa ngươi phép ma tận tình giải thích nói. Nhưng là ba vơ không có trả lời, hắn chỉ là đứng tại cái kia hai cái nút bấm phía trước. Lúc này cánh tay của hắn đồng theo bóng lưng liền có thể nhìn ra, hắn đè xuống cái nào đó nút bấm. Lúc này cái kia trong cửa hang chuyển đến một trận máy móc ồ trục chuyển đồng thanh âm Tử Lương lắc đầu Hắn kỳ thật đã đoán được sẽ là một cái dạng gì kết cục Mặc dù nhất lý trí phương pháp là điểm kích màu lục nút bấm Để cho mình cùng phép ma tất cả đều sống sót Dù sao tính mình mới là trọng yếu nhất Nhưng là tại loại áp lực này phía dưới Cái này gọi ba bơ kính mắt đại thúc nhìn qua đã mất đi tỉnh táo năng lực suy tư Không phải hắn cũng sẽ không một mạch đi tin tưởng dưới xa nói lời Vì lẽ đó Tựa như là đánh nhau lúc Không lý trí người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bất chấp hậu quả sự tình đồng dạng Thời khắc này ba bơ tiên sinh cũng 89 phần 10 sẽ bị cố này oán khí choáng váng đầu ấp Điểm kích nút màu đỏ Sau đó nhìn phép ma đi chết